Tôn Ngộ Không vừa kịp in hình ảnh cây gậy sắt vào trong con người, đại não của hắn còn chưa kịp xử lý thông tin gì cả thì bất chặt có tiếng nổ vang, kim quang màu băng lam không biết từ đâu, phóng thích ra khí thế bằng bạc vô cùng băng lãnh, nó lạnh tới thấu cả tâm can, cả bọn người Tôn Ngộ Không bất giác quay về phía luồng hàn khí bức ngời đang phát ra. Bất ngờ thay thì đó lại là vị trí của thanh y nữ tử đang kịch chiến cùng với hai lão giả kia. Băng Quang còn chưa kịp tán đi thì đùng đùng liên tục những tiếng nổ lớn vang lên, hai tên lão giả chật vật bị đánh văng ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, môi tím ngắt, cơ hồ mười đầu ngón tay của lão hầu kia thì nãy đặt, đặt xong chảo lên vai của thanh y nữ tử thì bây giờ đang ẩn ước co quắp lại, có băng phong bám cả lên 10 đầu ngón tay cả đám người còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, bởi vì rõ ràng thanh ni nữ tử hay là bản thân của phạm hinh dịch dương đều không hề có băng thuộc tính hay thủy thuộc tính. luồng hàn khí vô cùng vô tận kia làm cho đại não thức hải của cả đám người cơ hồ như là muốn đông cứng lại. mọi sự lưu chuyển trong tâm thức dường như đang dần đình trệ, dần mơ hồ và hô hấp cũng ẩn ước ngừng lại. thủy nguyệt đau băng phong thiên lý một giọng nữ vô cùng lãnh khốc vang lên làm cho mọi người bất giác thức tỉnh lại. Chưa kịp dứt lời thì tầng hàn khí đang vây quanh vị trí vừa rồi nổ bắn ra, làm cho tất cả bọn người gần như đông cứng lại, ai cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo, cô tịch, từ sâu trong thâm tâm ý niệm, nhưng lại bất khả tư nghị là thân ảnh vừa lao rút ra, khi không phải là thanh y nữ tử hồi nãy, mà đổi lại là một nữ tử mặc làm y vô cùng thanh nhã, da trắng như tuyết hai mắt sắc xảo như tinh mang huyền rượu, ánh mắt sâu sắc mà âm trầm, cho người ta một cảm giác thâm sâu khó giò gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo hài hòa, thế nhưng nó khác với vẻ đẹp nóng bỏng, kiều diễm ướt át say đắm lòng người như thanh y nữ tử kia, thì bạch lam nữ tử này lại toát ra vẻ đẹp bằng thanh ngọc khiết, thanh lãnh lạnh lùng, kiêu xa diệu vợi, cao không thể với, càng khiến người ta có cảm giác muốn chinh phục hơn. trong khi cô nàng này thi triển thần thông mắt không hề chớp, đôi môi xinh đẹp ngoài đọc vang khẩu quyết của thần thông thì không hề có biểu tình gì khác, chỉ một tích tắc thôi ánh hào quang của thanh thủy nguyệt đao trên tay nàng nhẹ nhàng huy động không ngừng thanh đao này vô cùng đặc biệt vì tuy là trường đao nhưng nó lại mỏng như cánh ve thân đao trong suốt với màu lam nhạt người ta có thể nhìn xuyên qua mặt đao mà thấy được toàn bộ hoa văn tinh mỹ được chạm trổ so le ở hai bên nàng này đánh ra đao pháp vô cùng tuyệt diệu phiêu giật xuất trần giống như một vị tiên tử đang ca vũ một điệu nhảy thần tiên chứ không hề giống như sát chiêu dùng để tiêu diệt đối phương đao mang đánh ra là vô cùng vô tận. Cùng với đó là tiếng gió gào thét rít lên dọn người. Tất cả mang theo lực sát thương rất lớn liên tục đánh về phía hai lão giả. Tuy không tới nỗi quá chật vật, nhưng rõ ràng là hai người này cũng phải đang dùng 12 thành công lực mới kiên trì chống đỡ nổi. Bất giác tên lão hầu khóc rú lên. Mụ ta trong lúc bất giác quay sang phía tôn ngộ không thì chỉ thấy xác của tên nam tử biến thái lúc nãy đã mất đầu. bị băng phong thành một tảng băng hình người vô cùng đau đớn. Mụ ta gào lên. Lão quy... Tiểu quy của chúng ta bị bọn chúng sát hại rồi. Tiểu quy đáng thương của ta. Tên lão giả lúc này cũng nhìn sang thất thần mất một nhịp hô hấp, buông lơi không thèm chống đỡ với đào phong, để bị chém vào mấy nhát trên người. Lão mới sực tỉnh quát to. ốn kiếp, dám giết con ta, đền mạng đi. a nói rồi cả hai tên này lấy ra hai viên đan dược đỏ ngỏm như máu lập tức nuốt xuống. thì nửa tích tắc sau cả hai tên lão giả nổ bắn ra khí thế bức người, toàn thân trở nên đỏ sậm, hai mắt long lên sòng sọc quy thần quyền. Lão già kia dồn nốt chút thanh tỉnh cuối cùng gào lên trước khi lão hoàn toàn mất đi kiểm soát. Cả hai tên lão già này bất giác nhìn qua khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Toàn thân toát ra sát ký bàng bạc, thất khiếu chảy máu. Cả hai cùng đấm song quyền thẳng về phía làm y nữ tử. Vì tốc độ quá mức nhanh cho nên làm y nữ tử cũng chỉ cần đặt ngang cây đao trước ngực để miễn cưỡng chống đỡ. Một chiêu này đánh cho nàng phải lui lại cả trăm bước, nhưng không dừng lại ở đó Hai tên lão giả điên cuồng vung quyền mà lao tới, đuổi theo nhịp lùi của Lam y nữ tử. thấy thế, bóng người vừa rồi, dùng gậy đã đập nát đầu tên nam tử mặc yếm bay vút lên, trực đỡ lên nàng ta. Bản thân của Tôn Ngộ Không dù đang trọng thương mơ hồ cũng muốn ngồi dậy, nhưng kinh mạch xương cốt toàn bộ đứt gãy đau buốt thì vừa động đậy đã đau thấu thâm can, lập tức lâm vào vô thức, hoàn toàn ngất đi. Tên nam tử khôi ngô cầm gậy sắt kia lao tới kịp thời đỡ lấy làm y nữ tử, cũng dùng gậy sắt chặn ở trước người, tuy không thể đánh văng hai lão giả này ra, nhưng cũng đã giảm đi phần lớn áp lực cho cô nàng. Hai người vận lực cùng nhau đánh ra miễn cưỡng hắt văng hai lão giả kia ra một đoạn. Bất ngờ lam y nữ tử vùng, vùng đau chém vào tay nam tử kia, khiến tên này phải rụt tay lại khỏi người nàng rồi quát, bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi người ta. Tên này cười khổ lại nhìn bàn tay của mình, đúng là tuy có hơi đen và nhiều lông một chút, nhưng vô cùng cơ bắp uy mãnh chưa đâu đến nỗi nào. Sáng nay hắn rõ ràng có rửa tay. Còn chưa kịp có thêm biểu tình gì thì hai lão giả kia lại điên cuồng xông tới, vừa gào rú vừa đánh ra liên tục những sát chiêu. Tên nam tử khôi ngô vừa tấn công vừa quát, ta đánh vào yếu điểm đang ở phía sau, lựa thời cơ mà phanh thay chúng. Nói rồi tên này gầm lên một tiếng uy dũng và bá khí vô cùng. Âm thanh phát ra sóng xung kích, còn đánh tan cả đám tượng băng ở chung quanh hàng trăm trượng, Sau đó đoán vung cây gậy sắt không ngừng vụt tới. Bước lui hai tên lão giả, và một sát na tên lão hầu bị vụt trúng một gậy vào bả vai bên trái, mụ ta vung quyền phải lên định đánh văng cây gậy sắt, thì soạt một tiếng, cánh tay phải theo quán tính văng lên trên không trung, xoay không biết bao nhiêu vòng rồi rơi bịch xuống đất. Vừa rồi Lam Y Nữ Tử đã nắm bắt thời cơ, khi vai trái của mụ bị đánh trúng thì toàn bộ lực lượng bị dồn về để chống đỡ, và lại cặp lão giả này tuy có tốc độ nhanh, lực lượng khủng bố, nhưng thực sự lực lượng chỉ được tập trung trên nắm tay là chủ yếu. Vậy nên thời điểm vừa rồi khi cùng lúc chống đỡ, thương thế trên vai trái, lại vận lực đánh ra một quyền bằng tay phải. Bất giác cánh tay này chính là nơi gần như không được bảo hộ, dễ gây ra sát thương nhất. Tiếp đó hai người nắm rõ được yếu huyệt này cứ thế công kích như vũ bão, làm hao mòn sinh lực của địch nhân. Một người còn lại tìm cơ hội tung ra sát chiêu Tiến cuộc lúc này hoàn toàn nghiêng về một phía, sau chừng nửa khắc năng lộn, không ngừng có chân cụt tay đất của hai tên lão giả bị chém ra. Ở giây phút cuối cùng biết không thể qua được trận tai kiếp này, hai tên lão giả rất khoát tự bạo, nhưng vừa chỉ kịp bành trướng lên thì Lam Yêu Tiểu Tử đã nhanh tay lao về phía trước chém ra một đau vô cùng lăng lệ. Cụt một tiếng, hai thân thể lập tức đổ sập xuống, hai cái đầu lâu còn văng tít trên không chung, thì đùng đùng hai tiếng, tên nam tử kia nhảy lên vung gậy đập nát cả hai cái đầu. Vừa diệt xong hai lão giả thì đám lâu la của kỳ thần điện, tuy cũng còn lại, từng non phân nửa nhưng cũng đã bỏ chiến mà chạy thoát thân. Tám người cũng không đuổi theo mà thở hắt ra một hơi, không ngừng cắn đan dược để hồi phục. Lami nữ tử lúc này gương mặt cũng tái nhợt đi, sau hơi thở nhẹ nhõm thì chung quanh nàng lại có lam quang lóe lên, lập tức tách ra thành ba người, là Phàm Hinh, Dịch Dương và thêm một nữ tử nữa, cũng vô cùng xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, thành tàu băng lãnh tới tột cùng. Nàng này chưa kịp, đứng vững thì đã giống như tiêu hào quá độ mà lập tức ngã vật ra. Dịch dương đứng ngay bên cạnh lập tức vươn tay đỡ lấy, rồi nhét đan dược vào miệng nàng, liên tục gọi, phủ dung, phủ dung, người không sao chứ. Ở bên kia Phạm Hinh cũng lập tức chạy tới bên cạnh Tôn Ngộ Không. Nhìn Tôn Ngộ Không lúc này nàng không khỏi vô cùng xót xa. Phạm Hinh không trần chờ và ăn vào một viên đan dược nữa, sau đó vài nhịp hô hấp, nàng vận chuyển sinh mệnh lực lượng trong thể nội, không ngừng rót vào cơ thể Tôn Ngộ Không trong khoảng 10 nhịp hô hấp sau, Phạm Hinh mới phun ra một ngụm tiên huyết, gương mặt tái nhợt mười phần, tinh mệnh lực trong thể nội cũng phải tiêu hao tới chín thành, nhưng tôn ngộ không thì cũng mới chỉ khôi phục được nhục thân, kinh mạch còn chưa có hoàn toàn được gắn liền. Phạm Hinh tuy cũng là sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn muốn cố gắng tới cùng, bởi nếu đang chữa trị mà bỏ dở, thì kinh mạch rất dễ có khả năng là dừng lại mà không thể tự khôi phục được, sau này có làm cách nào cũng không thể hoàn mỹ khỏe mạnh. Thế nhưng do nàng đã tiêu hào quá độ, khi không thể chịu đựng được nữa, việc nghiêng ra sắp ngã, thì bất ngờ nghe thấy có người đỡ lấy nàng. Nàng quay sang nhìn thì thấy thân hình có phần nhỏ bé của ngộ tâm đang cố gắng đỡ nàng, một tay đặt lên ngực của tôn ngộ không. Trên mặt của ngộ tâm không khỏi toát lên vẻ lo lắng, nhưng hắn vẫn mỉm cười mà nói, Nương, người nghỉ ngơi đi, để ta chữa trị cho phụ thân. Phạm Hinh bất giác cảm thấy yên lòng tới lạ thường, đang nhìn thấy từ trong thân thể của ngộ tâm cũng đang chảy ra một luồng sinh mệnh lực lượng vô cùng tinh thuần, còn tinh thuần hơn của nàng không chỉ gấp mấy lần. Tuy còn nhỏ yếu nhưng nó lại có tác dụng rất lớn, thì vừa mới rót vào, tôi ngộ không đã có dấu hiệu hồi phục sinh cơ nhanh chóng. Vết thương, kinh mạch cũng lập tức được hàn gắn với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Bất giác phạm Hinh không kìm được thắc mắc mà hỏi ngộ, ngộ tâm, sao người lại có thể làm được? Mộ tâm cười hì hì mà nói Còn cũng không biết Chỉ thấy nương làm như vậy Thì trong đầu cũng hiện ra cách thức Thử một chút thì liền biết cách làm Rồi hắn lại cười Tuy là gương mặt non nớt đã có chút tái nhợt Nhưng hắn lại đặt nốt tay còn lại Lên ngực của Nguyệt Hoàng Tuyền Lập tức Nguyệt Hoàng Tuyền cũng được khôi phục vô cùng nhanh chóng Trừng thêm mười nhịp hô hấp nữa trôi qua Tôn hộ không bất giác hít sâu vào một hơi Rồi giật mình ngồi phát dậy Hắn ho sặc sụa rồi phun ra mấy ngụm tiền huyết Quay sang thì thấy vợ con đang ngồi bên cạnh, chung quanh thì xác chết la liệt, cũng không thấy bóng dáng của địch nhân đâu nữa. Tôn Ngộ Không thở phào, hắn biết là bên mình đã thắng. Tuy không ai bị làm sao, nhưng chắc chắn chiến thắng này vẫn là thắng thảm. Vì nhìn qua thì ai cũng thọ thương, bộ dáng vô cùng chật vật. Ở bên kia dịch dương còn đang chữa trị cho một nữ tử xa lạ. Bất giác nhìn tới đây thì ánh mắt Tôn Ngộ Không dừng khựng lại trên người của một nam tử khôi ngô, đang ngồi đà tọa, hai mắt nhắm nghiền, Cây gậy sắt còn đặt ngang trên đùi, hai bàn tay thì chắp ở phía trước, trong miệng còn đang lầm nhầm kinh văn. Tôn Ngộ Không lúc này lắp bắp. ô vô chi kỳ. Tên nam tử kia mở mắt ra nhìn thẳng về phía Tôn Ngộ Không, mở miệng ra là một nụ cười thả dị. Lập tức hắn đứng lên, giật phắt tấm áo choàng đen dài lê thê, vẫn đang trùm kín trên người, để lộ ra thân thể mười phần khôi ngô vạm bỡ. Gương mặt chẳng khác gì là một đại hán. Mắt ưng mũi sư tử nhưng với bộ dạng lông lá quá thể này khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ quái toàn thân hắn mặc một bộ chiến giáp màu hắc thiết tuy không chạm trổ quá nhiều hoa văn rồng phượng nhưng lại toát ra bá khí tuyệt luân vô cùng uy dũng Côn ngộ không nhìn thấy thế hai mắt phóng ra tinh quang thật phần kinh hỉ hắn vùng dậy lao tới hai tên này ôm chặt lấy nhau mà cười hét hả hả vang động cả thương khung trong ánh mắt của đôi bên đều ứa ra hai làng lệ nóng hổi cả hai đều nghẹn ngào đồng thanh hảo huynh đệ Huỳnh đại của ta. Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này cũng đã tỉnh lại. đám người đành phải dừng lại phút giây đoàn viên này một chút lát để rời vào nội phủ thành trì của Nguyệt Hoàng Tuyền. Phải làm sao có thể lăn lê ở bãi chiến trường máu me này mà ôn chuyện cho được. Bên trong một cái đại điện rộng lớn, tuy là không có quá xa hoa hay hào nháng, nhưng lại có kiến trúc giống với đại điện ở Hoàng Tuyền giới năm đó, khiến cho tôn ngộ không không khỏi bồi hồi. Lúc này cả đám ngồi ở một cái thảm lớn làm bằng lung yêu thú đặt Ngay phía sau chủ vị Một nhóm là Tôn Ngộ Không, Phạm Hinh, Ngộ Tâm Một nhóm là Xích Khảo, Mã Hầu Vô Tri Kỳ Nữ nhân băng lãnh, lạ mặt Dịch Dương và Nguyệt Hoàng Tiền Ngồi đối diện nhau ở hai bên Tôn Ngộ Không lúc này mở lời trước Đánh tan đi sự im lặng Vô Tri Kỳ, người tới thế giới này từ khi nào Mà nữ nhân này là ai Vô Tri Kỳ chưa kịp trả lời Thì nữ nhân kia đã mở miệng trước đây là một trong số các nàng. Nàng này vừa nói vừa đưa ánh mắt về phía Dịch Dương và Phạm Hinh, trong đầu của Tôn Ngộ Không và mấy người lúc này cũng nhớ lại mấy câu nói của Dịch Dương và Phạm Hinh lúc trước là các nàng có tới 4 tỷ muội, là một dạng giống như là sinh tư vậy. Về phía Dịch Dương và Phạm Hinh thì cũng không lấy gì làm bất ngờ, mặc dù là lần đầu giáp mặt nhưng từ khi các nàng thích từng truyền thừa thì cũng không dưới năm lần liên lạc với nhau qua tâm linh cảm ứng. Tuy là tín hiệu có chút phiêu miễu mơ hồ, nhưng vẫn biết đến sự tồn tại của nhau. Vô Chi Kỳ lập tức tiếp lời, ta tới đây cũng chừng hai vạn năm, tuần đề lão tổ cũng đưa ta tới đây, chỉ cho ta cách tu luyện. Mãi cho tới mười năm trước ta mới nhận được tin báo là Nguyệt Hoàng Tuyên ở chỗ này, ta liền chạy liên tục mười năm, thì đúng lúc tới được đây. Tôn Ngộ Không và bọn người chậm trắng mắt lên, ánh nhẩm tính tu vi của Vô Chi Kỳ khoảng chừng là kiểu kỳ cảnh đỉnh phong hoặc mạnh hơn một chút. Cả bay lẫn chạy hết tốc lực mười năm liên tục thì khoảng cách kia phải xa tới cỡ nào. Nhưng nhớ lại, lời Nguyệt Hoàng Tuyền nói tinh cầu này thì có lớn... À có khi lớn là bằng cả một phương vũ trụ thì hắn đã không còn cảm thấy kỳ quái nữa, mà ngược lại cảm giác hắn sao mà nhỏ bé quá. Sau đó bọn người tiếp tục hàn nguyên kể lẻ về những gì họ đã trải qua trong khoảng thời gian hơn hai vạn năm xa cách. Mọi thứ thì không có gì mới lạ, chỉ có một chi tiết là hai vạn năm trước... Khi Vô Chi Kỳ bị đưa tới đây thì lập tức đã thấy Phủ Dung, nhưng lúc ấy nàng ta lại đi cùng với một vị đạo gia, vô cùng thần bí và mạnh mẽ, đến như bồ đề lão tổ khi ấy còn gọi hai tiếng đạo huynh. Sau mấy vạn năm cùng nhau tu hành, cùng nhau một đường đi tới thì Vô Chi Kỳ và Phủ Dung đã như là một. Tuy rằng nàng ta cứ lạnh lùng như vậy nhưng trong lòng hai người đã thầm coi đối phương còn hơn là Chi kỷ Sau hai ngày một đêm thì cuộc hàn huyên đi tới hồi kết. Ngộ Tâm nhăn nhó xoa cái bụng rồi nói với Phạm Hinh, Nương, ta đói, ta đói rồi. Phạm Hinh âu yếm nhéo má của Ngộ Tâm rồi nói, Được rồi, được rồi, để Nương làm đồ ăn cho ngươi. Cô Chi Kỳ và Phù Dung nhìn thấy cảnh này thì sâu thẳm trong mắt hai người bọn họ, cũng hiện rõ lên sự yêu thương vô hạn, nhất là Phù Dung. Ở một khía cạnh nào đó là Ngộ Tâm cũng là con của nàng. Ngày hôm qua khi mà Ngộ Tâm khấu đầu với nàng, rồi gọi hai tiếng Dung Nương, trong lòng nàng khi ấy cũng chảo dâng lên một cỗ yêu thương vô hạn thời gian cứ thế trôi qua khoảng một tháng sau thì thương thế của đám người đã hoàn toàn khôi phục tất cả đều ở vào trạng thái đỉnh phong đám người kỳ thần điện cũng không gửi tới gây phiền phức vài mấy tên trong tốt chiến lực của kỳ thần điện đã bị diệt cho nên bọn chúng liệt hoàng tuyền thành vào dạng một thế lực cần phải xem xét thêm không được lỗ mãng Hơn nữa hai bên cũng phải cách nhau hàng tháng đi đường, cho nên tạm thời bọn người tôn ngộ không cũng được một khoảng thời gian yên tĩnh. Trong một tháng này, bọn hắn cùng nhau nghiên cứu thứ được gọi là thần thiết, nhưng theo Nguyệt Hoàng Tuyền thì thần thiết này là một loại kim loại vô cùng quý hiếm, là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuy là nó có rất ít nhưng lại vô cùng thần diệu bởi vì nó không cần tinh luyện, chỉ cần ôn dưỡng ở trong thể nội. Khi tới đủ thời gian, là nó có thể tự hành biến thành binh khí mà bản thân của chủ tử mong muốn, chỉ bằng vào một ý nghĩ. Nguyệt Hoàng Tuyền nói là đám người kỳ thần điện, từng ba ngàn năm nay, đi lủng sục thần thiết này ở khắp nơi, và chúng có thể dùng thần thiết này để chế luyện ra một loại thương khung kỳ, mà vừa có thể hóa thành khải giáp, lại vừa có thể hóa thành vũ khí, miễn là có đủ thần thiết. Tôn Ngộ Không nghe tới đây không khỏi giật mình, nghĩ tới Kim Cô bổng đúng hơn là thần hương ti thổ kỳ. Chẳng phải là cây thần tương thi thổ kỳ này quán, cũng vừa có thể hóa khải, vừa có thể làm vũ khí hay sao? Ngay tới đây Tôn Ngộ Không liền quay sang nói với Nguyệt Hoàng Tuyền. Nguyệt Hoàng Tuyền, mau cho ta xem thần thiết đó. Nguyệt Hoàng Tuyền nghe được thì cũng gật đầu lấy ra một khối kim loại lớn chừng cỡ một nắm tay. Khối kim loại này tuy là có màu đen, phát ra khí tức và màu sắc thì đúng là của kim loại, nhưng lại không ngừng phiêu phủ rượu động trong không khí, cứ giống như nó có sự sống chứ không phải là vật chết. Tôn Ngộ Không tế khỏi ra Kim Cô bổng lập tức khối thần thiết kia giống như có cảm ứng, nó không ngừng biến đổi, nhảy nhót trong không chung, ra điều vui mừng dữ lắm. Kim Cô bổng cũng hơi rung lên, phát ra mấy tiếng tê mình ong ong. Tôn Ngộ Không không khỏi kinh hỉ, cười lớn. Nguyệt Hoàng Tuyền và Vô tri kỷ đồng thanh hỏi, làm sao vậy, người phát hiện điều gì sao? Tôn Ngộ Không cởi hăng hắc nói, ở thương trí thế giới, thương không kỳ dùng để cường hóa sức mạnh, pháp thuật và thần thông để mà chiến đấu. Ở khung chi thế giới thì thương khung kỳ có thể hóa thành khải rác, ở một thế giới khác ta tới thì lại dùng để hóa thành vũ khí bản mệnh. Chỉ duy nhất cây thần thương ti thổ kỳ này của ta là vừa có thể hóa kỳ, hóa khải và hóa khí cùng một lúc. Vừa rồi ta thôi động thì thấy kim cô bổng của ta cùng với khối thần thiết này có sức cộng hưởng cực lớn. cộng với việc Nguyệt Hoàng Tuyền nói, bọn kỳ thần điện kia có thể dùng thần thiết để luyện chế thương khung kỳ, có thể hóa khải mà cũng có thể hóa thành binh khí. Tuy là không thể cùng một lúc thực hiện tam biến như của ta, nhưng ta suy đoán rằng kim cô bổng của ta cũng được chế tạo bằng thần thiết này, nhưng có điều là phẩm chất của nó cao hơn. Cả đám người có vẻ như chưa hiểu được ý đồ của Tôn Ngộ không? Vô trì kỷ hấp tấp hỏi. Vậy thì sao? Người màu giải khai, giải thích. Tôn Ngộ không lại cởi hăng hắc mà nói. Nếu đúng là như vậy thì chúng ta có thể chế tạo thương khung kỳ với uy lực cực kỳ lớn. Các người có biết. Khi ta chỉ có một cây cấp cam thương khung kỳ, nhưng mà khi thực hiện tam biến là hóa kỳ, hóa khải, hóa khí cùng một lúc, thì ta lập tức có sức đập thẳng tay những tên ngũ kỳ cảnh, thậm chí là lục kỳ cảnh khác. Các người xem, nếu người có hai hoặc ba cây thương ti, à thương khung kỳ đặc biệt này, thì có phải là sẽ có sức để đánh với bát kỳ cảnh, cửu kỳ cảnh hay không? hắc hắc Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không vô cùng hưng phấn, hắn cười như muốn dớp cả hàn răng khỉ ra ngoài. Bởi lẽ tất cả cấp cam thương khung kỳ khác của thương khung vũ trụ đã bị lôi cửu thiên thu hết nếu bây giờ hắn tìm đủ thần thiết lại tìm được tượng sư đủ cường đại thì chẳng phải hắn có thể luyện chế ra thêm cấp cam thương khung kỳ hay sao? Có dù là không luyện được cấp cam thì tử cấp làm cấp cũng đã đủ cường đại hơn so với thương khung kỳ bình thường vậy là bọn hắn đã có cơ hội báo thù rồi. nói đoạn tôn ngộ không liền quay sang hỏi nguyệt hoàng tuyền người có biết ở nơi nào còn thần thiết này không? Nguyệt Hoàng Tuyền cười khổ mà nói, thứ này quả thực quá là hiu hữu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng mà kỳ thần điện thì chắc chắn phải có một chút, vì qua vô số năm tích góp săn lùng thì ăn hẳn là bọn chúng sẽ có, mà có thể là có hàng chục khối, hoặc là những cây thương khung kỳ đã được luyện thành. Tôn Ngộ Không và đám người nổi lên một cỗ hùng tâm tráng trí, định là lập tức đi kiếp đoạt, thế nhưng nghĩ lại thì lại thực sự không ổn, bởi vì kỳ thần điện kia quả thực thâm sâu khó giò chưa kể mới là trưởng lão hộ pháp đã để cho bọn họ phải chật vật như vậy, thế khi mà tới đại bản doanh còn có các loại cường giả mạnh cỡ nào như điện chủ, phó thượng điện chủ, rồi nguyên lão, không phải là sẽ mạnh như thần cấp hay thậm chí là chân nhân, vậy thì lúc đó phải làm sao? nghe tới đây thì rõ ràng lúc này cứ phải nhịn xuống cái đã, việc trước mắt vẫn là tu luyện để tăng cao thực lực tu luyện hỗn độn chân thể, sau đó mới tìm cách mở rộng thế lực, bồi dưỡng cường giả, rồi đi cướp đoạt kỳ thần điện kia. tư nghỉ thêm một lát thì đám người thống nhất rồi theo lời Nguyệt Hoàng Tuyền nói, ngày mai sẽ tới một địa điểm gọi là Thiên Diêu Cốc. Đây là một hạp cốc vô cùng hung hiểm nhưng lại có một loại sương mù màu xanh nhạt, được gọi là phong âm vụ. Loại sương mù này có sức ăn mòn rất khủng khiếp, nhưng huyết nhục bị ăn mòn, nếu như đủ cường đại thì lập tức liền lại, cho nên đây là một địa điểm luyện thể vô cùng tuyệt vời Người ta tới đây để cho phong âm vụ ăn mòn, rồi lại hồi phục, hồi phục rồi lại ăn mòn, để không ngừng cải tạo và thay đổi tố chất của cơ thể. Thế nhưng vừa thống nhất xong còn chưa kịp giải tán, thì có tiếng kẻn hiệu vang lên bên ngoài thành. Mượt Hoàng Tuyền liền biến sắc nói, mọi người cẩn thận, kẻ địch lại tới công thành. Ok, như vậy thì cái phần chuyện hôm nay mình sẽ xin dừng lại tại đây anh em nhé Tuy là nó cũng chỉ có 20 phút thôi nhưng mà hy vọng là để cho anh em... À, đỡ nhớ chuyện chứ còn bây giờ thì à, cũng gần đến Tết rồi các bạn lắm mặc dù bây giờ chưa phải Tết nhưng mà thôi thì nó cũng gần rồi hy vọng là mọi người giữ gìn sức khỏe chúng ta sẽ lại có một mùa Tết gọi là trong dịch nhưng mà sẽ an toàn đối với tất cả anh em chúng ta chúc mọi người vui vẻ nhé bye bye mọi người